công cụ 1. Dừng lại. Hãy nhìn vào những việc bạn đang làm. Giả sử bạn đang lái xe từ Miami đến New York, bạn đang trên đường cao tốc và tin rằng mình sẽ có khoảng thời gian vui vẻ, nhưng xe của bạn đang chạy về phía nam thay vì phía bắc. Nếu bạn không dừng lại để xác minh, bạn có thể đến nhầm địa điểm. Để đảm bảo điều này không xảy ra, việc đầu tiên bạn phải làm là dừng lại. Bây giờ hãy tưởng tượng Bạn đang thi và đã ngủ thiếp đi. Bạn mơ màng nghĩ đến bờ biển vào cuối tuần. Thật thú vị. Đột nhiên giáo viên thông báo. Còn lại 30 phút. Bạn giật mình trở về thực tại. Bạn đã mất bao lâu để tưởng tượng về bãi biển? Bài tập sau đây sẽ cho bạn thấy cách sử dụng công cụ đầu tiên và dừng lại những việc gây sao lãng. Bài tập Dừng sự sao lãng lại Ngồi thoải mái trong ghế Giữa thân bằng, cổ và đầu bạn, thả lỏng cơ thể, tựa bàn chân trên sàn và đặt hai bàn tay lên mỗi chân, thở ra và nhắm mắt lại. Hãy hình dung mình có một mục tiêu. Ví dụ như, bạn sẽ dự một kỳ thi vào tuần tới, và trong giờ tới, mục tiêu của bạn là ôm lại một chương cụ thể một cách có hệ thống và kỹ lưỡng. Hãy nhìn thấy chính mình đang làm việc hướng về mục tiêu. Bạn thấy những quyển sách ở trước mặt. Bạn tưởng tượng việc mở một quyển tra và bắt đầu việc ôn tập. Bây giờ, nhận thức sự sao lãng đang đến với bạn. Khá bất ngờ, khuôn mặt của một người bạn đã lâu chưa gặp xuất hiện trong đầu bạn. Bạn thắc mắc, người đó dạo này thế nào? Cảm giác ấm áp về người bạn tràn qua bạn trong giây lát và bạn với tới cái diện thoại di động. Hãy sử dụng công cụ đầu tiên, dừng lại bạn thấy một tín hiệu báo động phát ra bạn dừng hoạt động gây sao lãng lại cầm điện thoại lên bạn nhận ra tôi bắt đầu đi chệch hướng tôi đang ôn tập và bây giờ đột nhiên tôi thực hiện cuộc gọi sự thôi thúc để thực hiện cuộc gọi rất mạnh mẽ đã khá lâu bạn chưa gặp bạn mình nhưng bạn cần giữ ký luật và kiềm chế hơn một khi bạn đã chấm dứt sao lãng Hãy tự hỏi, sự so lãng này có giúp tôi đạt được mục tiêu hay không? Việc gọi điện ngay bây giờ có giúp tôi chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi hay không? Rõ ràng, câu trả lời là không. Mở mắt ra. Kiểu dừng lại này là phương pháp rèn luyện tinh thần được giảng dạy rất phổ biến trên thế giới. Vì sao? Bởi vì những truyền thống lâu đời đã không nhận tầm quan trọng của việc giành lấy sự chú ý của bạn bằng phương pháp này. Nếu muốn thiền định hoặc cầu nguyện hoặc trở nên giác ngộ hoặc hiểu được ý nghĩa của cuộc sống bạn phải có khả năng kiểm soát tâm trí của mình Nếu không thực hiện một nỗ lực có ý thức để tránh bị cuốn vào những điều gây sao lãng và làm bạn chệch hướng bạn sẽ tiếp đi trong cơn sao lãng Nói cách khác lăn xuống dốc thì dễ hơn là nỗ lực để leo lên đỉnh Dừng sự sao lãng lại là công cụ đầu tiên và dừng lại có nghĩa là dừng lại Nếu bạn có một kỳ thi vào ngày mai và bạn cần phải phô ôn tập nhưng nhận ra mình vừa nói chuyện điện thoại với em gái vừa nghĩ tôi thực sự nên rời điện thoại thì đó không phải là sự dừng lại hoặc rời điện thoại hoặc không bạn phải dừng lại để thực sự dừng lại bạn phải đặt điện thoại xuống và quay lại với sách vở nhưng tại sao lại quá khó để làm chuyện nhỏ này Như một trận chiến giữa hai con người trong bạn, người lớn và trẻ em, phần người lớn hiểu ý nghĩa của công việc, tầm quan trọng của việc tập trung cho kỳ thi, và những phần thưởng sau khi học xong. Đứa trẻ muốn sự hài lòng ngay lập tức, chơi thay vì học hành, dành thời gian cho những thú tiêu khiển và nhận được niềm vui ngay bây giờ, không phải về sau. Trẻ em rất đáng yêu, nhưng bạn không còn là một đứa trẻ nữa. Có thể một đứa trẻ bên trong bạn, nhưng bạn không phải là trẻ em. Bạn là người đang lớn, sắp đối mặt với một tình huống thách. Và không một em bé nào phải đối mặt với thách thức có một việc làm tốt, một mái nhà hoặc đủ tiền sinh sống trong phần còn lại của cuộc đời. Trừ phi, bạn có một tài sản khổng lồ đang chờ đợi. Còn không, bạn sẽ không có khả năng để cho đứa bé bên trong bạn tiếp quản. Nếu bạn không hành động, sẽ có một người nào đó, dù là cha mẹ hoặc giáo viên, nhắc nhở bạn. Tóm lại, khi bạn trở nên sao lãng và không tập trung, hãy sử dụng công cụ thứ nhất. Dừng lại và tự hỏi rằng sự sao lãng này sẽ giúp mình đạt được mục tiêu hay không? Câu trả lời sẽ là không. Bây giờ bạn đã sẵn sàng cho công cụ thứ hai. Công cụ hai Lắng nghe Việc bỏ qua các hoạt động gây sao lãng chỉ là công cụ đầu tiên. Bạn cần công cụ thứ hai xác định lại hành động hướng đến mục tiêu. Bài tập sau đây sẽ giúp bạn. Bài tập Lắng nghe Ngồi thoải mái trên ghế. Hít vào, thở ra và nhắm mắt lại. Tự hình dung một mục tiêu. Giả sử đó là việc ông tập xong một chương. Nhìn thấy bạn đang hành động hướng về mục tiêu. Bạn đọc và nhớ. Đột nhiên bạn thấy mình bị sao lãng. Điện thoại ren. Bạn di chuyển và bắt điện thoại. Bây giờ hãy sử dụng công cụ thứ nhất, dừng lại. Bạn thấy một tín hiệu báo động vang lên. Bạn vẫn ngồi trên ghế. Tự hỏi, sự sao lãng này có giúp mình đạt mục tiêu hay không? Câu trả lời là không. Bạn để cuộc gọi sang chế độ hộp thư thoại. Thở ra. Bây giờ sử dụng công cụ thứ hai, lắng nghe tiếng nói bên trong bạn rằng bạn đang hành động chính xác những gì bạn đang cần để kết nối trở lại với mục tiêu. Có lẽ tiếng nói đó đang nói điều tương tự như, hãy quay lại dòng chữ bạn đang đọc và cứ tiếp tục như thế. Sau khi lắng nghe thông điệp, mở mắt ra, dĩ nhiên bài tập về nhà không phải là mục tiêu lớn nhất của bạn, nhưng nó quan trọng vì nó kết nối với cái tôi cao nhất của bạn vẫn luôn hoạt động trong quá trình bạn phấn đấu để đạt mục tiêu cuộc đời mỗi người chúng ta đều có tiếng nói bên trong này giúp chúng ta định hướng rõ ràng và không chỉ là trong lĩnh vực học tập tuy nhiên dàn hợp xướng của những giọng nói trong đầu chúng ta luôn có những thông điệp xung đột ở dạng nhẹ nhất tiếng nói tiêu cực xúc tiến những thói quen xấu Đã bảo mọi người tránh né công việc và trách nhiệm. Nó thúc giục người ta uống rượu, cờ bạc, tình dục không an toàn và sử dụng ma túy. Ở dạng đen tối nhất, nó cổ suý người ta nói dối, gian lận, trộm cắp và vi phạm pháp luật. Rõ ràng, đó là tiếng nói của quỷ dữ. Vậy làm thế nào để bạn phân biệt chúng? Bạn phải nhận ra rằng, trong dàn hợp xướng này, chỉ có một tiếng nói được kết nối với cái tôi cao nhất tinh thần của bạn sau đây là gợi ý tiếng nói của cái tôi cao nhất luôn luôn hướng bạn vào điều ý nghĩa và hữu ích để xác nhận tiếng nói hữu ích hãy tiếp cận theo phương pháp khoa học nếu nó hướng bạn trở lại đúng đường thì nó là tiếng nói của thiên thần nếu nó đẩy bạn ra khỏi sự tập trung thì đó là tiếng nói của quỷ dữ sau nhiều năm huấn luyện mọi người cách đạt được mục tiêu Tôi tin mỗi người đều có tiếng nói này. Chúng ta có lắng nghe và đi theo hay không lại là một chuyện khác. Đôi khi chúng ta đối xử với nó như là một cái đồng hồ báo thức. Chúng ta để nó đánh thức. Và rồi, ngay khi sự việc trở nên khó khăn, chúng ta lại chìm vào giấc ngủ thói quen và quay trở lại lối sống cũ của mình. Thế nhưng, nhiều người lại không muốn lắng nghe nó. Rõ ràng, Về bản chất, nó mang lại lợi ích tốt nhất cho bạn. Người ta có thể nghĩ tất cả chúng ta đều rung lên vì xúc động khi nhận được sự hướng dẫn miễn phí như vậy. Dĩ nhiên là mỗi người có trở ngại riêng. Nhưng có ba khó khăn chính được cho là phổ biến nhất. Thứ nhất là quyền, và nó xuất hiện ở dạng. Vì sao tôi không thể làm điều tôi muốn? Vì sao tôi lắng nghe điều này nếu nó khuyên tôi chấp nhận những thử thách? hay đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn thứ hai nhu cầu được kiểm soát tôi không muốn nghe theo sự hướng dẫn của bạn tôi muốn tự quyết định và dạng thứ ba của trở ngại là sự thờ ơ vì sao tôi phải lo lắng hoặc thật vô ích tôi sẽ không bao giờ làm trong cả ba trường hợp người ta đang đẩy tiếng nói ra xa và từ chối sự hiện diện hỗ trợ Và những hướng dẫn của nó, một phần là vì họ không nhận biết tầm quan trọng của nó. Cứ như Albert Einstein, đang cố nói với bạn biết một điều gì về cách hoạt động của vũ trụ, nhưng bạn không hề quan tâm đến ông ta. Điểm quan trọng ở đây là, khi bạn không nghe được tiếng nói của những thiên thần bên trong bạn, bạn làm tổn thương chính mình. Bạn thích nó hay không không quan trọng. mấu chốt là bạn có thể nghe và nhìn thấy, hướng đi được chỉ ra cho bạn mà không tranh cãi hay muốn nó khác đi nếu bạn làm như thế bạn sẽ nhận biết giá trị của nó và đánh giá đúng rằng nó đang dẫn dắt bạn đến những hành động đúng đắn công cụ 3 hoàn thành chỉ lắng nghe tiếng nói tích cực bên trong là chưa đủ bạn phải theo đến cùng hướng tiếng nói bảo bạn đi nói cách khác hãy hành động phù hợp với cái tôi cao nhất của bạn công cụ thứ 3 là Hoàn thành mục tiêu bằng cách hình dung và hành động theo thông điệp bạn vừa nhận được. Bài tập ôm lại hai công cụ đầu tiên và giới thiệu công cụ thứ ba. Bài tập Hoàn thành mục tiêu Nhắm mắt lại, hít vào và thở ra ba lần. Tưởng tượng mục tiêu phải đọc hết một cuốn tiểu thuyết cho kỳ thi Anh Văn. Tự hình dung mình làm việc siêng năng, hướng về mục tiêu đó. Bạn tập trung cao độ và bạn cảm thấy phấn chấn. Bây giờ, bạn thấy mình sao lãng bởi một ham muốn. Bạn thèm kem. Bạn muốn đi đến tủ lạnh. Hãy sử dụng công cụ thứ nhất ngay lập tức. Hãy dừng lại. Hãy tự hỏi, hành động này có giúp mình đạt được mục tiêu hay không? Câu trả lời là không. Sử dụng công cụ thứ hai. Lắng nghe. Tiếng nói bên trong bạn đang nói với bạn chính xác. Việc trở lại đúng hướng như thế nào. Đứng lên. Thả lỏng cơ thể và trở lại chương 5. Bây giờ là công cụ thứ 3, hoàn thành. Hãy làm những gì mà tiếng nói bên trong mách bảo. Hành động ngay, đừng để có thời gian chống lại. Mở mắt ra, đứng lên, duỗi hai tay, hít thở sâu và nhớ lại mục tiêu nào quan trọng hơn. Ngồi xuống và bắt đầu việc học trở lại. Tóm lại, có nhiều lý do khiến người ta không nỗ lực theo đuổi một mục tiêu. Một trong số đó là họ bị cám dỗ về việc suy nghĩ đến những việc dễ thực hiện hơn. Một nhà lãnh đạo nổi tiếng của phong trào New Age từng nói Hãy cố nhặt một cái bút chì. Dĩ nhiên, đơn giản, mọi người cầm lấy cái bút chì trên bàn họ. Rồi ông nói Không, tôi không bảo bạn nhặt nó lên. Tôi bảo bạn cố nhặt nó lên. Và do đó, mọi người ngồi đó Nhìn chăm chăm vào cái bút chì và cố Nhưng không làm Việc suy nghĩ không dứt về việc học Nhưng không học Hay làm bất cứ điều gì cần thiết Để đạt mục tiêu cũng như vậy Cuối cùng Tóm lại là hành động Bạn không ghi điểm bằng việc suy nghĩ Về cách hoàn thành một mục tiêu Bất cứ ai cũng có thể làm chuyện đó Nằm dài trên ghế Xem phim và tán gẫu Bạn chỉ hoàn thành mục tiêu Khi bạn hành động Bản kiểm kê cá nhân Ngay bây giờ, hãy dành thời gian để thực hiện một cuộc kiểm kê cá nhân cho chính mình về những thói quen tích cực và tiêu cực. Khi bạn đọc qua danh sách dưới đây, hãy xem xét những thói quen nào mà bạn đồng nhất với chúng. Những thói quen tiêu cực, không có kế hoạch. Tự để mình bị sao lãng và tiếp tục bị sao lãng. Tự bỏ kế hoạch nếu có kế hoạch. Nắn lại mọi chuyện cho đến phút chót. Phụ thuộc vào người khác Biết điều cần làm Nhưng lại làm điều trái ngược Thường xuyên đổ lỗi mất tập trung của mình Cho người khác hay ngoài cảnh Những thói quen tích cực như Lập ra mục tiêu khôn ngoan Làm mọi chuyện đúng lúc Có kế hoạch và làm theo kế hoạch đó Có những khoảng nghỉ dễ lao ngắn Xem xét và sở hữu những mục tiêu đó Nhận trách nhiệm về hành động của mình việc tập trung đòi hỏi thời gian, lòng quyết tâm và nghị lực. Phần thưởng đám lại là rất lớn. Trong quá trình này, bạn phải mạnh mẽ hơn để biến những ước mơ thành sự thật. Em út của tôi, Richard, một ca sĩ opera xuất sắc, là một ví dụ. Sau thời gian được đào tạo, em tôi xác lập mục tiêu là hát ở Metropolitan, thành phố New York, trước 30 tuổi. Đó là ngôi sao dẫn đường, là tiêu điểm của em tôi. Mỗi hành động của cậu đều hướng tới mục tiêu và không có gì làm cậu sao lãng. Khi người thầy luyện giọng giỏi nhất New York quá bận rộn để dạy cậu, cậu tiếp tục gọi điện thoại hàng ngày, cho đến khi giành được một suất học. Khi không thể tham dự một buổi thứ giọng chính thức, cậu tìm cách thuyết phục những người quan trọng nghe mình. Hai tháng sau ngày sinh nhật lần thứ 29 của cậu, gia đình tôi tự hào ngồi dưới hàng ghế khán giả ở nhà hát Metropolitan Opera chờ đợi cậu vào vai Juniga thuyền trưởng trong hồi một của vở nhạc kịch Carmen khi cậu tự tin sải bước ra sân khấu để thực hiện bước khởi đầu đầy ấn tượng của mình chúng tôi đã tự kiềm lòng để không hét lên hoan hô em đã thành công trước cả khi cậu bắt đầu cất lên tiếng hát. Sau cùng, khi màn hạ xuống, chúng tôi đứng lên và reo hò. Khi bạn học cách duy trì sự tập trung, những hành động của bạn phù hợp với những mục tiêu và những mục tiêu đến từ tinh thần của bạn. Bạn có thể vượt qua bất cứ thách thức nào trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và bạn sẽ đạt được mục tiêu cao nhất của mình. Triết gia Mỹ Henry David Thoreau nói trong Walden rằng Nếu một người tự tin theo đuổi ước mơ và nỗ lực để sống cuộc sống mà mình mong muốn, người đó sẽ đạt được thành công bất ngờ. Hãy khẳng định quyền lợi từ lúc sinh ra của bạn, như trong một sách thánh xưa. Nếu không phải bây giờ, thì khi nào? Kiểm tra nhanh, tập trung khi bạn dự kiến hay đối diện với một tình huống thách thức. Hãy xác định mục tiêu và đảm bảo đó là mục tiêu của bạn. Cụ thể hóa các bước hành động mà bạn cần thực hiện để đạt mục tiêu. Nhận thức rõ hơn, bạn có bị sao lãng vào những hoạt động khác. Sử dụng các công cụ. Dừng lại và xem xét những việc bạn đang làm. Hãy tự hỏi, hành động này có giúp mình hoàn thành mục tiêu hay không? Hãy thừa nhận rằng, bạn đang bị sao lãng. Lắng nghe tiếng nói bên trong, nó chỉ cho bạn phương hướng cụ thể nào. Hành động để hoàn thành mục tiêu Khi bạn đang ở trong tình huống thách thức, hãy tỉnh táo Nhận ra rằng bạn bắt đầu bị phân tán Sử dụng các công cụ Dừng lại và nhìn vào điều bạn đang làm Hãy thừa nhận rằng bạn đang bị sao lãng Hãy tự hỏi Điều này có giúp tôi đạt được mục tiêu hay không? Lắng nghe tiếng nói bên trong Nó chỉ cho bạn phương hướng cụ thể nào Hành động để hoàn thành mục tiêu Mở mắt ra và hành động Kiểm tra thực tế Đọc về những công cụ là một chuyện Bắt đầu sử dụng chúng lại là một chuyện hoàn toàn khác Có một ngạn ngữ Trung Quốc như sau Tôi nghe và tôi quên Tôi thấy và tôi nhớ Tôi làm và tôi hiểu Trong những chương vừa qua Chúng ta đã làm nhiều việc Công việc của chúng ta là cùng lắng nghe và cùng suy nghĩ. Hy vọng bạn sẽ hiểu mình hơn, vốn là điều cần thiết nếu bạn muốn tạo ra những thói quen mới, tích cực hơn. Điều thực sự cần nhất bây giờ là hành động.